Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyền sách Luật Hấp Dẫn Bí Mật Tối Cao Ấn Hành vào quý 3 năm 2013 Quyền sách này bao gồm 9 chương Với chương 1 Biến giấc mơ thành sự thật Chương 2 Đường tới thành công Chương 3 Tư duy và cảm xúc suối nguồn của hiện thực Chương 4 Sức mạnh của vô thức Chương 5 Niềm tin Cạm bẫy và những khả năng Chương 6 Cạm bẫy của dục vọng Chương 7, vướng vào nỗi sợ hãi Chương 8, hãy để tư duy tích cực hoạt động Chương 9, 11 cách chấm dứt những điều tiêu cực và phần kết luận hướng tới sự khai sáng Sau đây, mời quý vị và các bạn đến với phần đầu của quyển sách Lời mở đầu Từ khi sinh ra, con người đã ban trong mình những cảm xúc, khả năng suy nghĩ và tư duy đã biết ước mơ và luôn mong muốn biến giấc mơ thành sự thật. Suy nghĩ gắn liền với cảm xúc chính là khả năng đặc biệt tạo nên sự khác biệt rõ rệt giữa loài người và các giống loài khác. Chính khả năng này đã giúp cho con người biến những giấc mơ của mình thành sự thật, chứ không phải là bất cứ một thế lực siêu nhiên nào khác. Luật hấp dẫn, bí mật tối cao khuyến khích con người, Nên quan tâm hơn đến suy nghĩ của bản thân mình Đồng thời khẳng định sức mạnh của cảm xúc Trong trí óc con người cuốn sách Giúp nhìn nhận vai trò của cảm xúc Trong việc định hình thực tế Chỉ suy nghĩ thôi Thì không làm được gì cả Đây là một quá trình sáng tạo Một cách hoàn chỉnh Gồm các bước yêu cầu Tin tưởng và đón nhận Ba bước này tạo ra một nguồn năng lượng Thực Để chúng ta hướng tới thành công Đồng thời giúp cho chúng ta có được những thái độ tích cực cùng các kỹ năng suy nghĩ sáng tạo để đạt được thành công. Những giải thích chi tiết về cách thức hoạt động của nó sẽ được đưa ra cằn kẹ trong các phần của cuốn luật hấp dẫn bí mật tối cao. Hầu hết mọi người theo đuổi không mệt mỏi, sự đầy đủ mang tính chất, vật chất trong suốt cả cuộc đời mình. Nhưng niềm hạnh phúc trọn vẹn vẫn lạng tránh họ và cuối cùng thì họ ra đi mà vẫn không thấu hiểu được hạnh phúc thực sự là gì. Đầu óc của họ bận biểu với sự sợ hãi và tham vọng nên bất kỳ những cảm giác hạnh phúc nào đều không thể kéo dài. Mặt khác, có vô số ví dụ về những người đạt được thành công, hạnh phúc, tinh thần trọn vẹn từ bên trong con người và cuối cùng cũng vẫn tận hưởng được một cuộc sống vật chất sung túc. Hạnh phúc thực sự không phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, mặc dù nó vẫn phải được nuôi dưỡng về mặt vật chất. Mục đích của cuốn luật hấp dẫn Bí mật tối cao là mang lại cho các bạn một sự giải thích rõ ràng về tác động của luật hấp dẫn dựa trên cả tư tưởng và tâm lý học hiện đại và sự thấu đạt những giáo lý của Đạo Phật. Đạo Phật không phải là lĩnh vực về niềm tin hay là tôn giáo mà tập trung sâu hơn vào sự phát triển của tư duy. Bạn mở mang trí tuệ của mình bằng cách thực tập nhận thức hiện tại. Mục đích của việc luyện tập này là học hỏi nhiều hơn về những vấn đề liên quan đến bên trong của trí óc và tài quan sát, suy nghĩ cùng cảm xúc được nảy sinh như thế nào. Một khi bạn đã hiểu được bản chất thực sự của đầu óc mình, bạn có thể kiểm soát tốt hơn những hoạt động bên trong và nắm bắt được những cảm xúc đang xuất hiện trong bạn. Khi bạn đã điều khiển được suy nghĩ và cảm xúc của mình, chính là nguồn gốc của nỗi đau, bạn sẽ trở nên bình thẳng và an nhiên. Cho đến khi bạn đạt được tới trạng thái thức tỉnh hoàn toàn và liên tục Bạn sẽ nhìn thấy toàn bộ chân lý trong vũ trụ và bản thân của mình Và bạn sẽ được giải thoát khỏi mọi nỗi đau Bạn sẽ hiểu luật hấp dẫn, bí mật tối cao Điều đã thức tỉnh bạn tới mục đích tối thượng của loài người Đó là sự giác ngộ Dẫn nhập Năm 1666 Isaac Newton đang ngồi giữa một cây tán cây và đột nhiên cuộc sống của ông và toàn bộ những hiểu biết của loài người thay đổi mãi mãi ông không chỉ bị tác động bởi quả táo nổi tiếng đó mà còn do một nhận thức rõ ràng vụt sáng lên trong một khoảnh khắc tuyệt vời vận tốc chỉ là tạm thời và có một lực khiến cho nó thay đổi khám phá của Newton về thuyết hấp dẫn và quy luật của trọng lực bắt nguồn từ một thời khắc đơn lẹ của việc tập trung thuần túy Đã mang tới của cách mạng cho cả loài người trong cách thức nhìn nhận thế giới Năm 443 trước công nguyên Thái tự Siddhartha Gautama Khi ngồi dưới tán cây đã thâm nhập vào chiều sâu của tư duy Và trở thành một con người được khai sáng hoàn toàn Chính là Đức Phật Dù chỉ tập trung hướng về bên trong Để nghiên cứu các hiện tượng thể chất và tinh thần Ngài vẫn đưa ra một nghiên cứu chi tiết và cẩn thận Từ sự quan sát của mình Ngài nhận ra được luật vô thường Vạn vật sinh ra Và diệt như thế nào Và cũng trong thời khắc tập trung ấy Ngài không chỉ nhìn thấy mối quan hệ Giữa các sức mạnh tương tác Mà còn cả con đường thoát khỏi khổ đau cho loài người Cả hai hình tượng này Khi đang chìm sâu suy nghĩ Dưới các cốc cây của riêng mình Đều đã hấp thụ Được những quy luật vận hành của cả vũ trụ Newton đưa ra cho cả thế giới Cái nhìn ban đầu Về luật hấp dẫn Bằng những nhận biết về sự tương tác của các lực Đức Phật nhìn sâu vào bên trong Và cũng thấy những mối quan hệ Mà Newton đã nhận ra Cùng vô vàng các bí mật về bản chất của vũ trụ Hai hình tượng này Đã mang lại những món quà Là hiểu biết vô giá cho loài người Và những người khác Đã, đang và vẫn tiếp tục thừa kế Mở ra những bước tiến mới trong tư duy Và hiểu biết của con người Sự tiến hóa của loài người đã kéo dài hơn 200.000 năm Nếu so sánh với loài chim và bò sát Là hai loài đã phát triển Trong hơn một triệu năm Chúng ta thực chất Chỉ là một giống loài non trẻ Vậy mà sau cả triệu năm tiến hóa Chim vẫn chỉ là chim Bò sát vẫn chỉ là bò sát Và ngay cả loài động vật gần gũi nhất Với loài người chúng ta Như con đời ơi Thì cũng chẳng tiến lên được Là bao nhiêu trong suốt 200.000 năm qua? Trong khi loài người đã phát triển nhảy vọt, hàng triệu loài sinh vật khác trên hành tinh đều đã đạt được tới một mức độ tiến hóa nhất định. Khi trí thông minh xuất hiện, loài người đã đạt được tới trình độ thông minh hơn hết thảy những loài trước đó. Các nhà khoa học rất lung túng. Trước sự khác biệt này, điều gì khiến cho loài người chúng ta khác với các loài động vật khác? Tại sao lại có một khoảng cách lớn đến như vậy giữa trí thông minh đặc biệt của loài người và những loài vật thậm chí còn được coi là có trí tuệ như cá voi hay là tinh tinh? Quá trình tiến hóa của chúng ta thực sự là một quá trình không tượng. Chúng ta là giống loài có khả năng sáng tạo tốt nhất trong thế giới này. Lịch sử đã ghi nhận rất nhiều sáng tạo kỳ diệu của con người, từ những cuộc cách mạng vĩ đại với hệ thống ngôn ngữ và văn hóa, các hệ thống chính trị, và các thể chế chính quyền phức tạp đến những kiệt tác nghệ thuật xuất chúng. Thực tế chỉ cần lắng nghe một tác phẩm của nhà soạn nhạc thiên tài Moza hay ngắm nhìn vạn lý trường thành của Trung Quốc là đã đủ để tháng phục sự kỳ diệu trong khả năng sáng tạo của con người. Cùng với những sáng tạo đầy cảm hứng và làm say đắm lòng người, chúng ta cũng chứng minh được khả năng mang đến nỗi kinh hoàng không tạ xiết. Chúng ta là giống loài Có khả năng tạo ra nạn diệt chủng Mang lại cái chết Và phá hủy ở mức độ Mà không một tạo vật nào kém thông minh hơn Có thể tưởng tượng nổi Loài người là loài duy nhất Có khả năng tạo ra những điều kỳ diệu Và cả những điều kinh hoàng nhất Tìm hiểu về quá trình tới Về vị trí hiện tại của con người Thực sự là một điều thú vị Nhưng điều đó Không có ảnh hưởng quan trọng lắm Tới đời sống của mỗi cá nhân Vậy điều gì mới thực sự xác định những yếu tố đã tạo ra sự khác biệt giữa loài người với các loài động vật khác câu trả lời rất đơn giản nhận thức được về bản thân và khả năng phát triển nhận thức này cũng như thúc đẩy nhiều hiểu biết rõ ràng hơn về bản chất của các sự vật, hiện tượng xung quanh nhận thức trong Đạo Phật chính là sự thức tỉnh trong từng sát na về những hiện tượng bên trong nhận thức, hiểu theo nghĩa này Là khả năng quan sát những gì đang diễn ra trong tâm trí mình Và quan sát này Chúng ta sẽ đạt được sự thông thái Hiểu biết cao hơn Mạch lạc hơn Về bản chất của cuộc sống Và tâm trí con người Những mảnh ghép và tiềm năng của nó Kiến thức này sẽ dần dần đưa bạn đạt được Tới ngưỡng năng lực cao nhất của bản thân mình Với tư cách là một con người Đạt được tới ngưỡng năng lực cao nhất của bản thân mình Có nghĩa là gì? Đó Chính là sự giải thoát hoàn toàn mà rất nhiều thầy gọi là sự tỉnh thức và Đạo Phật gọi là Niết Bàn. Điểm kết thúc của mọi khổ đau. Sự giác ngộ mang lại cho chúng ta ý thức đạo đức. Nó giúp chúng ta phân định giữa đúng và sai. Chỉ cho chúng ta thấy những hành động nên hoặc là không nên làm. Nhưng sau đó bản ngạ của con người với những dục vọng và mong muốn khôn cùng đã xói mòn nhận thức bên trong và kết quả Là chúng ta sử dụng sai trí thông minh của mình Đó là lý do vì sao Mà bất cứ khi nào chúng ta ghi nhận Được những tiến bộ xã hội mang tính vật chất Thì sự phát triển tinh thần Lại bị dao động Những bậc thầy về tâm linh từ lâu Đã giải thích rõ ràng Về các thiếu sót của loài người Trong thế giới công nghệ phát triển chống mặt Tất cả những điều này Đều bị chi phối bởi sự tham lam vô độ Và dục vọng không cùng Những tính tiêu cực của bản chất con người hiện nay dường như đang thể hiện trong vô số những nguồn ý thức. Trong môi trường này, một vài phẩm chất thấp kém của đầu óc con người đang trượt khỏi tầm kiểm soát. Hơn 1.000 năm qua, con người đã nghiên cứu mọi thứ từ những phần tử nhỏ nhất tạo nên vật chất đến những điều thần bỉ nằm ngoài giới hạn về hiểu biết của các nhà khoa học tiên tiến nhất, ví dụ như giới hạn của vũ trụ. Nhưng khi những nghiên cứu này càng đi sâu và càng trở nên hấp dẫn, thì các nhà khoa học lại bỏ qua một chủ đề then chốt, đó là bản thân mình. Chúng ta cần nhìn sâu vào bên trong và nghiên cứu bản chất của chính tư duy chúng ta, không phải não bộ mà là tư duy. Đó mới chính là nét độc đáo quan trọng. Woodry Allen, diễn viên hài và nhà làm phim nổi tiếng, đã nhắc đến yếu tố then chốt này. Với sự hài hước đặc trưng của ông, những con người muốn hiểu biết về cả vũ trụ khiến tôi kinh ngạc vì riêng việc tìm được lối ra khỏi khu phố Trung Hoa đã đủ rối tung lên. Hiểu biết về hành tinh cá nhân, trí ốc của mình sẽ mang lại cho các bạn những phần thưởng còn vĩ đại hơn lập bản đồ vũ trụ. Trong hơn 100 năm qua, rất nhiều nhà khoa học và nhà tâm lý học lỗi lạc nhất đã công hiến cuộc đời của mình để nghiên cứu về tư duy của con người. Tuy nhiên, những nghiên cứu này đều bị hạn chế ở mức độ suy nghĩ hay hành động cảm hứng bất chật. Những điều mà chúng ta có thể đo đếm được nhưng vẫn còn rất hời hợp. Những nghiên cứu kiểu này chỉ có thể giải thích những gì diễn ra dưới góc độ vật lý và hoàn toàn bỏ qua khía cạnh tinh thần rộng lớn của tư duy. Nó ở ngay đây, ngay trong những vùng tư duy bị bỏ qua là nơi tạo nên sức mạnh xây dựng hiện thực của chính bạn. Simon Brown đã chạm tới những vùng này khi ông nhận ra rằng chúng cũng là một phần của hệ thống đầu óc con người và cũng ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết. May mắn thay, Đức Phật đã dạy cho chúng ta cách khám phá những vùng tư duy này, đặt dấu chấm hết cho những bí ẩn và làm chủ đầu óc của chính bản thân mình. Chúng ta có thể làm được điều này bằng cách luyện tập nhận thức khoảnh khắc hiện tại. Như thế, bạn sẽ hiểu cách tư duy của mình tạo ra thực tại như thế nào và làm sao bạn có thể sử dụng sức mạnh của những hiểu biết này để làm cuộc sống của mình trở nên hạnh phúc và ý nghĩa hơn. Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 1 Biến Giấc Mơ thành sự thật. Cuốn bí mật The Secret dạy rằng nếu như bạn mong muốn một điều gì đó thì bạn phải tuân thủ theo quá trình sáng tạo gồm 3 bước: yêu cầu, tin tưởng và đón nhận. Bạn cần phải yêu cầu thì cả vũ trụ mới biết điều bạn mong muốn. Sau đó, bạn cần tin tưởng rằng yêu cầu của bạn đã được chuyển đi. Và bước cuối cùng cũng là bước quan trọng nhất, đó là đón nhận. Nghĩa là bạn phải khơi gợi được tất cả những cảm xúc tươi sáng, mãn nguyện và vui sướng đúng như khi điều ước của bạn đã thực sự trở thành sự thật. Trong ba bước của quá trình sáng tạo này, bước gây cản trợ lớn nhất khiến cho mọi người khó lòng ứng dụng bí mật thành công, chính là bước thứ ba. Hầu hết mọi người đều không gặp khó khăn gì khi yêu cầu và tin tưởng những cách bạn đón nhận đúng hay là sai tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại trong mọi vấn đề về sức khỏe, các mối quan hệ, tài chính hay bất kỳ những lĩnh vực nào mà bạn mong muốn cải thiện trong cuộc sống của mình Yêu cầu là định hình một mục đích rõ ràng Đây là quá trình bạn khác sâu điều mình mong muốn trong suy nghĩ Khi bạn định hình mục đích của mình bạn sẽ không cầu xin ân huệ của một vị thánh hay một đấng toàn năng nào đó Chúng ta tạo nên vũ trụ, chứ vũ trụ không tạo nên chúng ta. Nếu bạn chìm sâu trong giấc ngủ, không mộng mị và chẳng có một giác quan nào của bạn hoạt động, thì không khác nào vũ trụ của bạn đã ngừng tồn tại. Tất cả những gì ở xung quanh mà chúng ta có thể nhìn thấy hoặc chạm vào được đều là có thực chỉ khi chúng ta còn liên hệ với giác quan nào đó của mình. Các loài vật khác nhau với nhiều mức độ cảm nhận Sẽ có vô số góc nhìn khác nhau về thế giới. Ví dụ như các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, trong khi con người chúng ta bị cúng hút bởi vẻ đẹp của một vườn hoa rực rỡ sắc hơn, thì các chú ông lại có thể nhìn thấy quang phổ ánh sáng rộng hơn, và nhờ thế, chính màu sắc hoặc đường nét của những bông hoa mà chúng ta không thể nào nhìn thấy được, lại có chức năng như một tấm bản đồ hướng dẫn các chú tìm được đến với phấn và mật hoa. Bước thứ hai của quá trình sáng tạo là tin tưởng Niềm tin là thứ bạn cần phải có trong bước này Có niềm tin nghĩa là bạn phải nhận ra giá trị của những gì bạn đã yêu cầu Thực sự cảm thấy rằng nó sẽ làm bạn mãn nguyện và chắc chắn là mình sẽ nhận được nó Điều này sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn vào mục đích của mình và đưa bạn tiến gần hơn đến đích Niềm tin mang lại cho bạn khả năng cống hiến toàn bộ con người mình một điều duy nhất và nó sẽ trở thành sức mạnh của sự tin tưởng. Hãy tin vào chính mình, sự tự tin là bản chất của đạo Phật và sức mạnh của nó thì không thể đánh giá hết được. Ít yêu cầu và thiếu tin tưởng sẽ khiến bạn khó thành công. Có thể bạn tin rằng mình đã có được những gì mà mình khao khát, nhưng có lẽ bạn đã bỏ lỡ những cảm xúc khi bạn chạm được đến cái đích của mình. Ví dụ như việc kiếm được nhiều tiền hơn là mục tiêu của bạn và bạn tin rằng mình đã kiếm được nhiều tiền hơn thật nhưng những cảm xúc này sẽ chẳng thấm vào đâu so với sự choáng ngợp mà bạn có được nếu tự nhiên ai đó trao vào tay bạn một cái vali đầy ấp tiền mệnh giá lớn khả năng tập trung những cảm xúc này sẽ quyết định bước thứ ba đón nhận với bước cuối cùng này bạn sẽ ghi sâu trong đầu những gì mà chúng ta thường gọi là hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc Khi bạn đạt được mục đích của mình, cùng với tất cả sự trân trọng và niềm tin vui sướng sẽ ùa đến với sự kiện có thực này. Vậy nên, quan trọng là cần nhận ra rằng quá trình sáng tạo không chỉ đơn giản liên quan tới suy nghĩ mà còn đòi hỏi cảm xúc phải làm việc ở nhiều cấp độ khác nhau. Nó cần tới sức mạnh của những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc. Những hình ảnh sáng rõ của thành công giấc mơ có trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn hay không phụ thuộc vào mức độ rõ ràng của thông điệp bạn gửi vào vũ trụ nghĩa là hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc mà bạn tạo ra là gì những hình ảnh này sự rung động và những cảm xúc dẫn dắt chúng sẽ quyết định luật hấp dẫn trở thành hiện thực như thế nào trong cuộc sống của bạn nếu bạn có thể gợi lên những hình ảnh sáng rõ trong đầu rồi thổi vào đó cảm giác sâu sắc và mảnh liệt của bạn cảm giác mong muốn đạt được mục tiêu bạn đã gia tăng nhiều lần cơ hội biến ước mơ của mình thành sự thật ai cũng có thể tưởng tượng mình đạt được mục đích hay có được một điều gì đó mà mình đã khao khát từ lâu giả sử khi bạn nghĩ tới một chiếc ô tô trong mơ bạn có thể gọi ngay lên trong đầu mình hình ảnh cụ thể của nó điểm tạo nên sự khác biệt giữa một mơ ước viễn vong Với việc biến ước mơ thành hiện thực, đặt bạn ở vị trí điều khiển chiếc xe trong mơ, chính là khả năng truyền cảm xúc vào những hình ảnh tâm lý này. Hình ảnh đó càng rực rỡ và giàu cảm xúc trong đầu của bạn bao nhiêu, thì nó sẽ càng rõ ràng bấy nhiêu cho đến khi nó thực sự hiện ra trong cuộc sống của bạn. Tất cả các loài động vật có vú như lợn, chó, khỉ hay con người đều có những hình ảnh tâm lý. Điểm khác biệt giữa chúng ta và các giống loài khác chính là khả năng truyền cảm xúc vào những hình ảnh. Những loài động vật có vú thiếu khả năng tưởng tượng và tư duy để có thể thực hiện được điều đó. Chúng ta thường cho rằng tưởng tượng cũng chỉ là một công việc ở cùng mức độ tư duy với não bộ. Nhưng khi đặt thêm vào những tưởng tượng đó các cung bậc của cảm xúc ta đã đưa nó đến một mức độ nhận thức cao hơn. Ở cấp độ này chúng truyền cho chúng ta năng lượng mạnh tới mức có thể đạt được bất kỳ điều gì mà ta muốn. Quá khứ, tương lai, tất cả đều là những hình ảnh tâm lý. Đa số chúng ta đều phân biệt giữa hình ảnh chúng ta lưu lại về quá khứ, tức là ký ức, với những câu chuyện ta hay tưởng tượng ra. Chúng ta luôn nghĩ ký ức là thật, còn những chuyện kia thì là ảo. Nhưng nếu nhìn lại một cách sâu sắc hơn, ta sẽ nhận ra rằng, thực chất chúng chỉ là một mà thôi. Những nhà thần kinh học quả quyết rằng chúng ta không thể phân biệt giữa ký ức với những hình ảnh được tạo ra không dựa trên sự tiếp xúc trực tiếp với một trong năm giác quan. Khác biệt duy nhất giữa hai loại hình ảnh này chỉ là mức độ rõ ràng của chúng. Nếu bạn có thể tạo ra một hình ảnh tâm lý thật rành mạch, cảm xúc sẽ tác động và ý tưởng sẽ đi từ một tưởng tượng đơn thuận đến thực tế. Nhiều thí nghiệm đã chứng minh rằng tưởng tượng đơn thuần về một trải nghiệm nào đó cũng tác động lên não bộ của chúng ta mạnh giống như khi chúng ta thực hiện nó trong thực tế trong cả hai trường hợp này não bộ sẽ phản ứng lại bằng cách tạo ra những liên hệ thần kinh để trả lời cho các kích thích não bộ không phân biệt giữa ký ức hay tưởng tượng khi chúng ta tưởng tượng một điều gì đó thường xuyên suy nghĩ đó sẽ mạnh lên và chúng ta bắt đầu thực hiện một quy trình mà về cơ bản là khác biệt với những gì chúng ta đã từng mong đợi thay vì trải nghiệm những cảm xúc này qua năm giác quan rồi sau đó chuyển thể chúng thành dữ liệu đầu vào cho các hình ảnh tâm lý thì chúng ta lại bắt đầu ngay với hình ảnh tâm lý và rồi sau đó chiếu chúng vào thế giới và biến chúng thành hiện thực Đức Phật dạy rằng duyên khởi để giải thích cho mối quan hệ nhân quả trong sự luân hồi bất tận của con người Trong vòng quay cuộc sống, khi một mối liên hệ nào đó được tạo lập, thế giới bên ngoài được lĩnh hồi qua cánh cửa của các giác quan, mắt để nhìn, mũi để người. Khi đã có liên hệ này, cảm xúc dễ chịu hay khó chịu hoặc trung tính sẽ xuất hiện trong ta. Khác vọng cũng sẽ nảy sinh tương ứng với những cảm xúc này. Đảo ngược trình từ sẽ là thế này. Khao khát đến cảm xúc, đến liên hệ, đến giác quan lĩnh hội thế giới bên ngoài. Khát vọng và cảm xúc trong vòng quay này sẽ tạo ra một bức tranh trong đầu ta. Khi bức tranh này đạt được mức năng lượng đủ lớn, nó sẽ xuất hiện. Năm giác quan của ta sẽ liên hệ với hiện thân của hình ảnh này theo cách phù hợp với khát vọng của ta. Bằng cách tạo ra một hình ảnh thật rõ ràng về tương lai với những cảm xúc mãnh liệt, rõ ràng như những hình ảnh về quá khứ, bạn sẽ có thể biến chúng trở thành hiện thực khi những hình ảnh này trở thành một phần của ý thức cao hơn trong bạn. Một số người thích gọi đó là sự tự tôn về tinh thần. Bạn thực sự có thể bắt đầu tạo dựng tương lai cho mình. Theo các nhà lý thuyết, lượng tử có vô số tương lai có thể xảy ra, nhưng chỉ có một tương lai sẽ đến. Điều đó có nghĩa là tương lai mà bạn sẽ trải nghiệm phụ thuộc hoàn toàn vào những hình ảnh trong đầu của bạn. Bởi bạn là người duy nhất có khả năng tạo ra số phận của mình Hầu hết mọi người đều từng có những trải nghiệm với ký ức, ảo giác Dù biết chắc đây là lần đầu tiên gặp con người này đến nơi này hay trong hoàn cảnh này nhưng chúng ta lại cảm giác dường như mình đã từng gặp trước kia Nếu nhận ký ức ảo giác dưới lăng kính của lực hấp dẫn chúng ta sẽ hiểu rằng Hẳn là thực tế này đã được tạo ra bằng chính những suy nghĩ của mình. Điều này thường xảy ra trong các giấc mơ. Khi chúng ta xem TV hoặc đọc sách, khi mà tư duy của ta mở rộng và đón nhận thông tin một cách vô thức. Những hình ảnh tâm lý này có thể thâm nhập vào đầu óc của ta và rồi ta có thể sẽ gặp lại trong tương lai. Ký ức ảo giác thực chất chỉ là sự tái hiện trong hình ảnh này từ trong tư duy vô thức của chúng ta. Nếu để tâm đến những bức tranh tư duy này và tìm cách làm rõ hình ảnh trong đầu mình, chúng ta sẽ khiến chúng từ đáy sâu của vô thức nổi lên bề mặt của thế giới thường nhật. Một số người mang trong mình khả năng mà chúng ta gọi là linh cảm. Những hình ảnh trong đầu của họ về một sự kiện nào đó sau này sẽ trở thành sự thật. Nhưng thực chất, nó chính là hình ảnh tâm lý được hiện thực hóa mà thôi. Vậy nên bạn đừng kinh ngạc Nếu một sự kiện trong tương lai một khi đã được khóa chặt trong đầu óc của chúng ta như một hình ảnh tâm lý nó sẽ trở thành hiện thực vào đúng thời điểm. Nếu bạn đã từng trải nghiệm ký ức ảo giác thì bạn cũng đã có một hình ảnh tâm lý trong đầu mình dưới dạng linh cảm mà bạn không hề hay biết. Tuy nhiên đôi khi chúng ta thực sự biết về nó. Vô thức cảnh báo chúng ta về những mối nguy hiểm sắp xảy đến ví dụ như vô số các dẫn chứng về những người đã tránh được những vụ tai nạn máy bay thảm khốc. Họ đã mua vé, ra sân bay, nhưng đến phút cuối, một nỗi lo lắng nào đó đã giữ họ ở lại mặt đất và cứu sống họ. Rất nhiều người từng mua vé trên tàu Titanic đã hủy chỗ của mình vì họ mơ thấy con tàu này sẽ đắm. Những hình ảnh này xảy ra với hầu hết chúng ta một hoặc hai lần trong đời và thường rơi vào những thời điểm sắp xảy ra thảm họa Khi bạn nghĩ đến thành công, bạn sẽ thành công. Khi hai người cùng nhắm đến mục đích, người nào có hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc rõ ràng hơn về thời điểm được mục tiêu, người đó sẽ thành công. Ví dụ, nếu như bạn đang trên đường đua, bạn có thể hình dung cảnh mình đứng trên một chiến thắng ngang ở vị trí thứ nhất và đối thủ của bạn cũng có những hình ảnh tương tự Lý thuyết lượng tử nói rằng, Cả hai hình ảnh này đều có khả năng xảy ra Vấn đề là hình ảnh nào sẽ thực sự trở thành hiện thực Trong ví dụ này Nếu hình ảnh về chiến thắng của bạn mạnh hơn Rõ ràng hơn và tràn đầy cảm xúc hơn so với đối thủ Sự thật sẽ không có lựa chọn nào khác Ngoài việc sẽ chứng minh bạn là người chạm đích đầu tiên Mở rộng ra ngoài phạm vi bản thân mình Sự khích lệ và niềm tin về những gì xung quanh có sức mạnh lớn trong việc xác định Kết quả của một tình huống Ví dụ Như nếu con gái bạn Đang trong một cuộc thi Và bạn thực sự tin tưởng rằng Cô bé sẽ chiến thắng Bạn sẽ giúp hiện thực hóa hình ảnh này Cho cả hai người Một vận động viên có khả năng gắn chặt Bức tranh tâm lý chiến thắng Trong đầu của mình Sẽ thấy nó là một điều không thể khác Và sẽ trở nên tràn đầy tự tin Trên trường thi đấu Đó là niềm tin Không thể lây chuyện Hãy nghĩ xem con muốn làm gì, muốn có gì và muốn trở thành người như thế nào. Hãy nghĩ về những mong muốn đó thường xuyên, cho đến khi con đã rất rõ ràng về nó. Sau đó khi con đã rất rõ ràng, đừng nghĩ về bất kỳ điều gì nữa, không tưởng tượng bất kỳ khả năng nào khác, vứt bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi cấu trúc về tư duy tâm lý của mình, thoát khỏi sự bi quan, giải phóng mọi gánh nặng chống lại nỗi sợ hãi, rèn luyện tâm trí mình để giữ vững những tư tượng sáng tạo nguyên sơ. Chúa Trong Nile, Donanwatt, Đối thoại với Chúa Quyển 1 Sự phi thường của việc tập trung cách nhìn tâm thức vào kết quả cuối cùng có thể thấy qua hành động của những người lên kế hoạch cho một nơi nào đó họ chưa từng đến nhưng luôn khao khát một ngày nào đó sẽ chạm tới được. Những người này Nếu tin tưởng vào sức mạnh của suy nghĩ, sẽ trả lời những kẻ hoài nghi rằng Sao tôi lại không thể cơ chứ? Tôi biết rõ nơi tôi muốn đến. Nếu không biết đường, thì tôi có thể hỏi, và rồi một ngày nào đó chắc chắn tôi sẽ tìm được đúng đường đi. Những người nhận thức được sức mạnh dây gớm khi gìn giữ hình ảnh tâm lý về thành công, cũng sẽ trả lời Sao tôi lại không thể thành công cơ chứ? Tôi đã thành công sẵn trong tâm thức của mình biểu tượng tâm lý trong những giấc mơ và trong thực tế là một Các nhà tâm lý học thường coi nhu cầu thành công theo cách đặt tên của David St. Mark Claesland là yếu tố truyền cảm hứng quan trọng đầu tiên để hướng tới thành công Trong đại thế chiến thứ hai tướng Mỹ George Mark Arthur nhận lệnh đưa quân ra khỏi căn cứ Philippines nơi ông đang đóng quân vì Nhật Bản đang tấn công vào đất nước này và quân đội Mỹ không đủ lực lượng cho khu vực châu Á-Thái Bình Dương để chống trả sự tấn công dữ dội đó. Ngay rời khỏi Philippines, Max Arthur đưa tay lên cao trên đầu và nói với đám đông đang hướng về ông rằng hãy duy nhớ tư thế này vì ông sẽ lặp lại nó vào ngày ông quay lại để tuyên bố chiến thắng. Không ai tin những lời này của ông bởi Nhật Bản thực sự rất mạnh vào thời điểm đó. Hình ảnh về chiến thắng của bản thân mình trên đất nước này trong tâm trí của tướng Max Arthur, mạnh mẽ và rõ ràng đến mức lịch sử không thể có một ngã rè khác. Ông đã thực sự quay lại Philippines và đưa cánh tay mình lên cao đúng như khi ông rời bỏ trước đó. Lần này, tất cả các tờ báo đều đưa tư thế đó lên trang nhất với tiêu đề chiến thắng. Tạo ra hình ảnh tâm lý về tương lai giống như cách Bạn ghép một bức tranh hoàn thiện từ những miếng ghép riêng rẽ trong tâm trí mình. Nếu hình ảnh tâm lý về những gì bạn khao khát thực sự rõ ràng, vô thức sẽ nhận ra từng mảnh ghép nhỏ trên con đường bạn đi và bạn sẽ luôn có xu hướng tìm kiếm tất cả những mảnh ghép cho đến khi hoàn thiện bức tranh và giấc mơ của bạn biến thành hiện thực. Nếu không có một bức tranh rõ ràng về mục đích của mình, bạn sẽ không thể nhận ra từng mảnh ghép nhỏ của nó. Có một hình ảnh tâm lý rõ ràng Về mục đích của mình Cũng cần thiết không kém gì việc đạt được nó Ví dụ Một người bạn của bạn đang muốn mua một chiếc xe ô tô Bằng mọi giá Mỗi tháng Anh ta để riêng ra một khoản tiền Và báo lại tường tận với bạn Về tiến độ thực hiện Tớ đã mua được một chiếc lốp xe vào tháng này Tháng sau Tớ sẽ mua bánh xe Rồi tháng tiếp theo Tớ sẽ mua bộ giảm sóc Trong khoảng 2 năm nữa thôi, tớ sẽ mua được toàn bộ chiếc xe. Nghe thì có vẻ nực cười, nhưng bằng cách mượn tượng giấc mơ của mình thế này, người bạn của bạn đã gia tăng cơ hội có được giấc mơ của mình trong cuộc đời. Giấc mơ đó có trở thành hiện thực hay không phụ thuộc vào sự vững vàng và chắc chắn của hình ảnh trong tâm trí anh ta. Nếu bức tranh đó là không thể lây chuyện, chắc chắn anh ta sẽ có chiếc xe của mình. Khi chơi xếp hình, lắp ráp mẫu vật, Hay những hoạt động tương tự, bọn trẻ thường có một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc về cái đích cuối cùng và chúng ta tự động suy nghĩ từ cái đích ấy ngược trở lại từng hành động đúng đắn để có được nó. Bạn cũng có thể luyện tập tạo ra những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc cho mình và cách dễ nhất để thực hiện nó là tham gia các hoạt động mà cái đích cuối cùng rất rõ ràng trong tâm trí bạn ngay từ ban đầu. Bạn có thể băng khoan sẽ tạo ra Nếu như những gì bạn yêu cầu không thể thành hiện thực theo quy luật tự nhiên Chẳng hạn như bạn giữ một hình ảnh trong tâm trí rằng mình bay lượng trên bầu trời với đôi cánh chim Hãy bỏ qua sự kỳ khôi của tưởng tượng này Nếu một hình ảnh tâm lý đủ mạnh các dây thần kinh sẽ trao đổi những thông điệp tích cực Nó sẽ thể hiện trong những tư duy sáng tạo của bạn và một khái niệm tưởng chừng khôi hại hay không tượng sẽ trở thành hiện thực Máy bay ra đời Chính bằng cách này Có người tưởng tượng rằng họ có thể bay lường như chim Hãy tin rằng Mục tiêu cuối cùng của mình Chắc chắn sẽ xảy ra Trong thời kỳ chiến tranh Mọi người lính đều muốn thành người chiến thắng Dù vậy Cần phải phân biệt rõ ràng Những cảm xúc muốn chiến thắng Và cảm giác tin tưởng rằng Mình sẽ thắng Trong thể thao Khi những đội yếu thế Tiếp đón một đội chưa từng bài trận Sẽ có hàng ngàn người trên kháng đài cổ vũ, bất chấp sự chênh lệch khiến đội khách nếm trại thất bại đầu tiên của mình. Nếu suy nghĩ có sức mạnh của sự hấp dẫn, làm sao chúng ta có thể lý giải được nếu như đội chủ nhà bài trần? Điều đã bị bỏ sót ở đây là niềm tin thực sự của những người hâm mộ rằng đội của họ sẽ chiến thắng. Rất nhiều cổ động viên trong số họ đã cầu nguyện và xin một thế lực siêu nhiên nào đó ban tặng chiến thắng cho đội của họ. Và rồi nghĩ rằng chiến thắng này chỉ là một phép màu của cuộc sống. Họ không thực sự tin tưởng rằng mục đích cuối cùng của mình sẽ được ghi nhận. Có rất nhiều lần trên sân, đội yếu thế là người chiến thắng và chìa khóa tạo nên sự khác biệt này luôn luôn là niềm tin. Năm 1980, đội Olympic khúc côn cầu của Mỹ bắt thăm cùng với đội Nga. Rất nhiều người đã ngạc nhiên khi Mỹ thắng một hiệp trong trận đấu và hầu hết các nhà phân tích thời đó đều chắc chắn Nga là đội giành phần thắng chung cuộc. Đội tuyển của Mỹ hầu như toàn các gương mặt nghiệp dư no trẻ và khi Nga giả họ 11 trong trận giao hữu trước đó thì thất bại của đội tuyển Mỹ là một điều không cần bàn cãi. Niềm tin đã tạo ra sự khác biệt. trước khi huấn luyện viên của đội Nga lựa chọn phương án cho đội tuyển nghỉ ngơi trước trận đấu thì huấn luyện viên của đội Mỹ dùng các cầu thủ của mình luyện tập gắt gao Họ được truyền cảm hứng và nhận ra từng miếng ghép nhỏ trong trò chơi xếp hình của mình. Họ đã đánh bại đội tuyển Nga và giành huyết chương vàng. Nếu niềm tin của bạn không thể lay chuyện, bạn sẽ không bận tâm đến tầm vóc của đối thủ của mình có thể gây cho bạn những trở ngại nào. Có thể bằng sẽ băng khoăn liệu niềm tin đưa bạn tới thành công hay hiểu biết rằng mình sẽ chiến thắng dẫn bạn tới niềm tin đó. Câu trả lời vẫn như cũ. Trong một trận đá bóng, Đội nào bị ghi bàn trước Nhưng vẫn dốc sức vì chiến thắng Vẫn sẽ đeo đẳng niềm tin rằng mình sẽ thắng Nếu không phải như vậy Có thể vì họ Đã từ bỏ mục tiêu của mình Vì dù sao Thua thì vẫn là thua Bất kể ở tỷ số nào Viết nên kịch bản cho cuộc đời mình Bằng những tưởng tượng về tương lai Tất cả những diễn viên xuất sắc nhất thế giới Đều biết bí mật Ít nhất trong lĩnh vực hoạt động của mình Họ nhắm mắt lại và tưởng tượng ra nhân vật họ sẽ đóng trong phim. Diễn viên giành giải Oscar Dennis Day-Lewis De là một ví dụ. Ông hiểu biết sâu sắc về bí mật và ứng dụng nó trong những bộ phim của mình. Năm 1989, khi diễn viên trong bộ phim My Last Food, bộ phim mang lại cho ông giải Oscar dành cho diễn viên nam chính xuất sắc nhất. Ông đã nhập vai vào một người đàn ông bại liệt, sâu sắc đến mức ông từ chối xuất vai giữa các cảnh quay để mọi người khiên ông từ cảnh quay này sang cảnh quay khác và cuối cùng, ông bị gãy hai xương sườn khi đang gặp người trên chiếc xe lăn cho đoạn quay hậu kỳ. Không phải chỉ có diễn viên mới hiểu bí mật, tất cả những tài năng trong những lĩnh vực khác nhau đều hiểu biết nhưng thông thường, họ cho rằng thành công của mình là món quà được bàn tặng từ đấng bề trên và vì thế, họ không bao giờ có thể lý giải vì thành công của mình cho những người khác. Nhà biên kịch tài năng suy nghĩ bằng hình ảnh Họ tạo ra những hình ảnh hoàn hảo rồi viết kịch bản dựa trên đó. Thiên tài sáng tạo thực sự sẽ nhìn nhận bộ phim một cách tổng thể rồi mới bắt đầu biến nó thành hiện thực. Bằng suy nghĩ này, họ có thể gây ngạc nhiên và làm say đắm khán giả. Hãy áp dụng phương pháp này cho cuộc sống của bạn. Bạn đang viết kịch bản cho cuộc đời mình. Bạn có thể tạo ra một cuộc đời đầy kinh ngạc cũng như cách những nhà biên kịch liên kết các chi tiết. Tưởng tượng cho kịch bản Bằng cách đầu tiên Hiểu về những mục đích rõ ràng của bạn Rồi sau đó Hoàn toàn tin tưởng vào sự hoàn thiện của nó Trang bị thêm vào đó Những hình ảnh mạch lạc Không thể lay chuyển Rồi phát thảo sơ lược Những ý chính Về cách thức đạt được mục tiêu Thành công sẽ tự xuất hiện Như cách nó được tạo nên trong các kịch bản Người xung quanh sẽ kinh ngạc Về thành công của bạn Tất cả sẽ đến từ việc tạo ra những hình ảnh về tương lai trong tâm trí bạn và dùng chúng làm sân khấu cho các chặng đường trong cuộc đời Hãy xem xét kết quả trước, nguyên nhân sau Thông thường khi đọc sách hay xem phim chúng ta không dám xem kết thúc trước đó là điều tuyệt đối cấp kỳ bản năng này được chôn vùi trong vô thức của chúng ta và vì thế chúng ta không suy nghĩ rõ ràng về những chương kết thúc so với các phần khác trong cuộc đời mình thế nhưng sự thật là phần kết của một cuộc đời không giống như kết cục của một bộ phim hay một câu chuyện các tác giả đã định trước cái kết của chúng còn chúng ta mới đang viết và diễn vai chính trong câu chuyện cuộc đời mình vì thế các cảnh trong cuộc đời bạn có thể kết thúc theo bất cứ cách nào bạn muốn bạn có thể chọn trước cho nó một cái kết rồi quay ngược từ đó mà biến nó thành sự thật như những nhà văn lừng lẫy đã làm hãy tạo cho mình một kết thúc có hậu và sau đó viết từng phần của kịch bản dẫn tới hiện thực đó khi một đạo diễn dừng phim họ sẽ quay những cảnh ở các quá trình khác nhau trong cùng một lớp kết cấu của kịch bản đôi khi những cảnh cuối cùng lại được quay đầu tiên vì như thế đạo diễn có thể nhìn nhận được rõ ràng hơn về toàn cảnh qua con mắt tâm thức của mình từng cảnh quay đơn lẹ khi ấy Chứa đựng sức mạnh của tầm nhìn. Nếu như những diễn viên không diễn đạt được những tầm nhìn của đạo diễn trong một cảnh quay nào đó, đạo diễn sẽ la lên, cắt và quay đi quay lại cho đến khi biểu tượng giàu cảm xúc trong đầu của ông trở thành hiện thực. Mỗi cảnh trong đầu của đạo diễn chính là một miếng ghép của trò chơi ghép hình từ từ được đặt cạnh nhau để hiện lên trong thực tế những gì mà ông đã hình dung. Trước khi có hệ điều hành Microsoft Windows, vận hành máy tính là một công việc nhạt nhẹo. Bạn chỉ cần biết các câu lệnh đơn lạ để đi từ bước đầu tiên đến bước cuối cùng. Bill Gates đã nhìn thấy điểm yếu này và tưởng tượng đến một giao diện thân thiện với người sử dụng hơn. Với sự dẫn dắt của một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, Gates bắt tay vào việc sáng tạo. Ông đi từ kết thúc để bắt đầu công việc của mình và tạo ra một cuộc cách mạng cho những người sử dụng máy tính cá nhân. Khi Gates đang phát triển Windows đã có rất nhiều người phát triển phần mềm tài năng hơn ông nhưng ông đã tách ra khỏi họ và cuối cùng trở thành một trong những người giàu nhất hình tinh bằng cách lật ngược kim từ tháp suy nghĩ từ phần kết thúc đến phần khởi đầu. Bắt đầu với những giải pháp cuối cùng trong tâm trí và chưa quan tâm đến việc phải làm thế nào sẽ khiến cho mọi thứ dễ dàng hơn. Hãy tưởng tượng kịch bản sau. Một con tàu vì quá cao Nên bị mắc kẹt dưới một chiếc cầu Nguyên trưởng đánh điện cho các nhân viên địa phương Và một đội ngũ kỹ sư Với tất cả những trang thiết bị hiện đại nhất Được cử đến Các kỹ sư rất lung tung trước vấn đề này Nhiều giờ trôi qua Vẫn không có giải pháp nào Được đưa con tàu ra khỏi chiếc cầu Khi họ định bỏ cuộc Một cậu bé đã chứng kiến toàn bộ bối cảnh Từ đầu đã đưa ra ý kiến Sao chúng ta không đặt thêm vật nặng lên tàu Để nó chìm sâu hơn xuống nước Cậu bé đó đã có một hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc trong đầu để hình ảnh con tàu dễ dàng đi qua chiếc cầu và giải pháp cho vấn đề tự nhiên xuất hiện một cách hết sức đơn giản. Rất nhiều phát minh đã xuất hiện nhờ vào khả năng nhìn nhận kết quả trước. Ô tô với bộ cài số tự động, các vũ khí tự động, trò chơi điện tử và tất cả những máy móc chuyển từ động cơ hơi nước sang động cơ phản lực những biểu tượng tâm lý giàu cảm xúc và các mặt hàng chúng ta mua chuyên viên phụ trách mạng tiếp thị và quảng cáo hiểu rất rõ sức mạnh của hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc và các hình ảnh trong đầu của khách hàng điều này đã được nhiều thương hiệu mạnh khẳng định lãnh đạo của các công ty kinh doanh biết rằng thành công của họ gắn liền với khả năng xây dựng gắn chặt hình ảnh và thương hiệu sản phẩm của mình trong tâm trí của khách hàng là một ví dụ điển hình. Một cái tên ngắn gọn mà cho dù có cả tỷ đô la bạn cũng không thể mua lại của Coca-Cola. Coke là một từ đã gắn liền với hình ảnh hằng sâu trong vô thức của khách hàng trên toàn thế giới. Các công ty với những thương hiệu mạnh bảo vệ rất nghiêm ngặt hình ảnh của mình. Ví dụ, một nhà sản xuất ô tô chuyên nghiệp sẽ phải thu hồi hàng chục ngàn chiếc ô tô nếu như một sai sót nhỏ bị phát hiện trong mẫu hàng đó. Hình ảnh của công ty bị đặt vào tình thế hiểm nghèo nên họ sẵn sàng chi trả hàng trăm triệu để có thể khắc phục vấn đề tưởng chừng như rất nhỏ này. Các công ty cũng tạo dựng mối liên hệ với khách hàng thông qua khẩu hiệu của mình. Một nhà băng với khẩu hiệu, mỗi thời điểm một khách hàng sẽ mang lại cho một khách hàng nhỏ của mình cảm giác họ trở nên quan trọng và khi đã thành đạt sau này, họ sẽ cảm thấy nhà băng này cũng góp một phần tốt cho thành công của họ, và tiếp tục làm một khách hàng trung thành. Cũng tương tự như vậy, một chính trị gia sẽ đưa ra những chiến dịch tranh cử của mình với khẩu hiệu cái tên mà bạn có thể tin tưởng, vì họ biết sức mạnh của từ ngữ lớn đến thế nào một khi nó đã gắn chặt với tâm trí của công chúng. Các nhà tâm lý học đã chứng minh sức mạnh của lời nói để tạo ra những hình ảnh có ấn tượng sâu sắc vượt xa cả lĩnh vực kinh doanh và chính trị. Ngay cả những hình ảnh tâm lý gắn liền với tên tuổi của một con người cũng có thể gây ra tiếng vang dữ dội Một người có một cái tên thường gặp ví dụ như Joe Smile sẽ có cuộc sống cực kỳ khác biệt với một người tên là Riverstorm chẳng hạn Sức mạnh tạo nên hình ảnh tâm lý của những cái tên trở nên đặc biệt mạnh mẽ khi nó gợi lại ký ức về những người chúng ta yêu mến hay ngưỡng mộ Trí tưởng tượng sức mạnh lớn nhất của chúng ta. Mọi thứ được tạo ra trong thế giới này đều xuất phát từ trí tưởng tượng, sống động trong thời thở ấu của con người. Kiến trúc sư xây dựng nhà chính xác như những gì họ nhìn thấy trong tâm trí của mình. Nhà sản xuất ô tô thiết kế được những mẫu xe phù hợp với nhu cầu của khách hàng chính là đã dựa trên khả năng, tưởng tượng cũng như sáng tạo của mình. Nhà thiết kế đầu tiên sẽ tạo ra những mẫu vật tương đương kích thước với các sản phẩm thực để đồng nghiệp có được những cái nhìn rõ ràng về hình ảnh xuất hiện trong đầu họ. Chúng ta có thể thay đổi bất kỳ điều gì trong cuộc sống của mình thành như ta mong muốn. Ngay từ bây giờ, hãy dựng lên hình ảnh của căn nhà bạn muốn sống trong 10 năm nữa và chiếc xe ô tô bạn muốn sở hữu. Hãy tin tưởng vào những hình ảnh đó và tưởng tượng đi tưởng tượng lại Với niềm tin chắc chắn về sức mạnh của nó Những hình ảnh này Sẽ ngày càng sắc nét Cho đến khi chúng thâm nhập vào vô thức của bạn Những gì còn lại sẽ tự động diễn ra Trong 10 năm nữa Bạn sẽ có được ngôi nhà và chiếc ô tô Trong mơ của mình Sở hữu thực sự Chúng ta thường quan niệm tiền bạc là Chúa Trời Chúng ta tin tưởng rằng Tiền bạc có sức mạnh phi thường Để biến mọi giấc mơ thành hiện thực Sự thật thì Chúa Trời Chính là đầu óc của chúng ta, sức mạnh của chính tâm trí chúng ta lớn hơn tiền bạc rất nhiều. Tư tưởng của bạn là sức mạnh sáng tạo thực sự trong cuộc sống đời bạn. Nó có thể mang lại cho bạn những gì mà tiền bạc không bao giờ mua nổi như tình yêu, niềm yêu mến, lòng trung thành. Tiền có thể giúp bạn mua được ngôi nhà và chiếc xe mơ ước, nhưng suy nghĩ có thể làm được nhiều hơn thế. Suy nghĩ không chỉ giúp bạn có được cả hai thứ đó mà còn thổi vào chúng tình yêu và cảm giác ấm áp. Có người đã từng hỏi Harry Ford rằng nếu có kiếp sau, ông có muốn được giàu có không? Ông trả lời rằng, nếu còn có kiếp sau, ông không quan tâm đến chuyện ông có được sinh ra trong nhung lùa hay không. Ông nói, ông chỉ muốn có một người vợ như người vợ của ông. Vợ của Harry Ford đóng một vai trò rất quan trọng trong sự thành công của ông. Bất cứ lúc nào ông trở nên chán nạn, Và ông sẽ giúp ông tập trung vào hình ảnh Của sự thành công trong tâm trí mình Ông hiểu rằng Nếu có bà ở bên ông Thành công sẽ tự nhiên đến với ông Hơn nữa Ông yêu bà chân thành và sâu sắc đến mức Ông nhận ra rằng Không có bà Có thể ông vẫn giàu Nhưng cuộc sống của ông Còn giá trị gì nữa Khi thiếu đi tình yêu lớn trong đời Tất cả những người có một cuộc đời thành đạt Đều nhận ra điều này Nếu bạn hỏi họ sẽ chọn giữa sức mạnh của tư duy hay tiền bạc của cải trong kiếp sau tất cả sẽ đều chọn sức mạnh của tư duy họ hiểu rằng với quyền năng họ có thể đạt được bất kỳ điều gì họ muốn mặt khác nếu họ giàu có, sung túc nhưng không có những hiểu biết này tiền bạc rồi cũng sớm tan biến và họ chẳng thế nào kiếm lại được lần nữa trẻ con đã sớm được dạy về giá trị của đồng tiền ngay từ tuổi thơ ấu lên 2 lên 3 Nhưng sức mạnh của tư duy Một quyền năng hoạt động mạnh hơn nhiều Để biến giấc mơ trở thành hiện thực Thì lại bị bỏ quên Thực chất Ngay cả hầu hết những người trưởng thành Cũng không hẳn đã thấu hiểu được bí mật Lý do khiến cho mọi người đều thích tiền là vì họ nghĩ rằng Những gì không mua được bằng tiền Sẽ mua được bằng rất nhiều tiền Chỉ có ít người nhận thức được rằng Suy nghĩ và cảm hứng có thể mang lại nhiều điều cho cuộc sống của họ hơn bất kỳ những thứ gì mà tiền bạc có thể mua được. Những người này thấu hiểu, bí mật và họ trở nên sung túc. Đây không phải nhờ vào vận may hay số phận họ giàu có nhờ những suy nghĩ của mình. Những điều tối mật biến những giấc mơ của bạn thành hiện thực 1. Thấu hiểu quá trình sáng tạo một cách đúng đắn và rõ ràng, rồi tiềm năng cho những thành công của bạn sẽ gia tăng một cách ngoạn mục. Yêu cầu bằng cách đưa ra một dự định rõ ràng, không đòi hỏi từ bất kỳ nguồn lực nào từ bên ngoài. Tín tưởng nghĩa là có được lòng tin kiên định vào quá trình này và vào chính bản thân của mình. Động nhận nghĩa là gợi lên những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, cung cấp năng lượng cho hình ảnh tâm lý của bạn bằng cách nhìn nhận mục đích của mình với nhận thức về niềm vui chiến thắng. 2. Người chiến thắng là những người tin tưởng rằng họ sẽ chiến thắng. Nếu bạn hoàn toàn tin tưởng vào một điều gì đó và muốn nó xảy ra trong cuộc đời mình, điều đó sẽ xảy ra. 3. Đặt ra một mục tiêu rõ ràng, giống như viết kịch bản cho cuộc đời bạn. Tập trung tâm trí mình vào những mục tiêu và kết quả cuối cùng, rồi từ từ phân tích và tìm ra con đường quay ngược trở lại với các điểm thiết yếu sẽ đưa tới kết. Hãy nhìn nhận toàn bộ con đường và tin tưởng vào bản thân bạn. Tất cả những gì có người tạo ra trong thế giới vật chất đều nhờ vào trí tưởng tượng. Khi một bức tranh ngày càng trở nên rõ nét, nó sẽ tự động biến thành hiện thực. 5. Khi bạn có thể tạo ra hình ảnh tâm lý về tương lai của mình rõ ràng, như những ký ức bạn đã trải qua trong quá khứ, bạn sẽ đưa được những hình ảnh đó vào tương lai thực sự của mình. 6. 7 tạo ra những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc chính là quá trình đón nhận như trong cuốn Bí mật đã nói. Nếu bạn có thể cảm nhận trước một cách trọn vẹn niềm hạnh phúc, sự phấn khích, niềm vui và cảm giác bình yên hay bất kỳ cảm xúc nào khác sẽ đến khi bạn đạt được mơ ước của mình, thì những ý định của bạn chẳng có sự lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành hiện thực trong cuộc sống của bạn. 7. Tên tuổi và các khẩu hiệu tạo ra những hiệu ứng đặc biệt đối với người lựa chọn, sử dụng và nghe thấy chúng. Vì sao ư? Bởi vì hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc tự động liên hệ mật thiết với những từ ngữ xuất hiện trong đầu óc của họ. 8 Hãy lòng những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc vào suy nghĩ của bạn. Chúng càng rõ ràng bao nhiêu, bạn càng tin tưởng bao nhiêu, thì bạn sẽ càng dễ hiện thực hóa giấc mơ của mình bấy nhiêu. Chính Bạn có thể luyện tập tạo ra hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc Bạn có thể thoải mái đùa giỡn với chúng Nhưng phải kết nối với cảm xúc của mình Và chấp nhận nhìn chúng xuất hiện rồi tan biến Chúng ta sẽ thảo luận sâu hơn Về vấn đề này trong những chương sau 10. Dường như lời cầu nguyện của một số người Hay được đáp ứng hơn những người khác Không phải vì họ được phù hộ Bởi một đấng cao siêu nào Mà bởi vì họ Là những người tạo ra các hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc, tài năng Đó chính là luật hấp dẫn đã vận hành Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong nội dung của chương 1 Biến giấc mơ thành sự thật Xin mời quý vị và các bạn đến với nội dung của chương 2 Đường tới thành công Tất cả những người thành công nhất thế giới Không cần biết thuộc quốc tịch hay là xuất phát từ nền văn hóa nào Đều chia sẻ một quan điểm chung Đó là niềm tin sắc đá Rằng những thành công chắc chắn sẽ xảy ra Hồ nghi bản thân Hay những câu hỏi kiểu như Liệu mình có thể làm được việc này hay không Không phải là liệu pháp tâm lý của họ Tôi biết rằng Mình làm được Mới là điều họ tự chủ với lòng mình Họ hiểu một cách sâu sắc rằng Chỉ cần giữ cho đầu óc của mình Những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc Về thành công Thì chúng sẽ xuất hiện Khi Julius Karsa bắt đầu tấn công vào một thành phố khác bằng được thủy, đột nhiên ông nhận ra mình và người của mình hoàn toàn bị áp đảo về lực lượng. Ông quyết định sẽ đem rút bỏ những chiếc thuyền chở họ tới. Hành động phá hủy những chiếc thuyền chở họ tới này có nghĩa là phá hủy con đường rút lưu duy nhất đã khiến cho những người lính của Kasa nhìn thấy ý chí chiến đấu của ông và từ đó chiến thắng trở thành một niềm tin chắc chắn trong tâm trí của họ. Nếu bạn cho phép mình trở nên thiếu kiên định trước những khả năng thất bại, suy nghĩ này sẽ ăn mòn năng lượng của bạn và thành công sẽ lạng tránh bạn. Hãy nhớ bí mật, bạn sẽ mang đến cho cuộc sống của mình bất cứ điều gì mà bạn nghĩ tới. Vậy nên, nếu bạn ngừng suy nghĩ đến thất bại, bạn sẽ chạm được tới thành công. Mục tiêu rõ ràng bằng thành công hiển hiện, hiện. Không gì khó hơn việc làm hết sức mình bất chấp những lôi cuốn và ràng buộc kéo ta về hướng khác. Nếu bạn có thể làm được điều này, vượt qua các yếu tố đưa bạn đi sai đường, thì bạn sẽ đạt được tất cả những gì mà bạn khao khát trong thế giới. Công cụ quan trọng nhất để đạt được những điều này, chống lại sức lôi cuốn của những cơn bốc đồng tiêu cực có hại, vẫn lại là khả năng tạo ra hình ảnh tâm lý rõ ràng về cách thành công của mình được củng cố bằng những cảm xúc song hành với thành công. Trong trường hợp này, thành công được cảm nhận từ sức mạnh nội tại và sẽ đến cùng với những hình ảnh tâm lý rõ ràng về những gì mà bạn muốn vượt qua. Một vận động viên Olympic đang thi đấu với một mục tiêu giành huyết chương vàng sẽ có những hình ảnh rõ ràng về thành công của mình ẩn dấu trong chiếc cốt vô địch và hướng anh ta tới chiến thắng. Với hình ảnh rõ ràng đã được bắt nguồn chắc chắn từ vô thức của mình, Nỗi sợ hãi và khát vọng sẽ không còn là trở ngại nữa. Những vận động viên với suy nghĩ này có thể được nghỉ ngơi với cảm giác rất thoải mái. Không đi chơi đêm và uống rượu thậm chí kiêng các hoạt động tình dục mà không cần chút nỗ lực nào. Họ sẽ chiến thắng trong trận đấu chống lại những cám dỗ này. Có được một hình ảnh rõ ràng về thành công có thể tự động giải thoát chúng ta khỏi những cám dỗ ngu xuẩn. Những bậc cha mẹ Có thu nhập khiêm tốn, nhưng lại tìm mọi cách để con cái mình được học trong một ngôi trường đắt tiền hiển nhiên sẽ giảm bước khao khát về chiếc tivi màn hình rộng, chiếc xe hiện đại, hay một ngôi nhà to lớn, tiện nghi, bởi vì sở hữu những thứ này không nằm trong suy nghĩ của họ. Thì hình ảnh đã rõ ràng trong tâm trí. chướng ngại vực lớn có thể trở thành một rào cản nhỏ dễ dàng vượt qua trên con đường hướng tới thành công. Nhưng nếu bức tranh về thành công vẫn còn mờ nhạt. Một con sỏ nhỏ có thể trở thành tạng đá lớn. Tất cả những năng lượng tiêu cực đều làm xẹp bước giấc mơ của bạn. Bạn có thể tin rằng tất cả những triệu phú từ thân trên thế giới đều không bao giờ lãng phí năng lượng của mình cho những cuộc cạnh tranh hay các vấn đề không đáng quan tâm. Họ là những người tư duy tích cực, luôn đủ dũng cảm để cán đáng dự án lớn, gặp gỡ nhà quản lý cấp cao, diễn thuyết trước đám đông và đảm nhận rất nhiều nhiệm vụ quan trọng khác khả năng thu hút của những hình ảnh tâm lý giàu cảm xúc và rất là giàu sức mạnh đến mức chúng ta không nhận ra chúng có thể mang lại những gì ở ngưỡng vô thức. Đó là lý do vì sao thành công đôi khi xảy ra như một phép màu Chúng ta không hề biết trí óc đã tạo ra tương lai của mình như thế nào cả. Khi chúng ta có thể truyền cảm hứng cho những hình ảnh tâm lý của mình, mọi giấc mơ sẽ thành hiện thực. Chúng ta không cần cuộc sống phục vụ mình theo cách này nhưng khi biết bí mật và ứng dụng nó thành công đúng lúc ta sẽ làm việc ở trình độ cao hơn những người bình thường khác và sẽ ghi danh vào trong lịch sử thế giới như Plato, Shakespeare, Newton Beethoven, Lincoln, Edison và Einstein những người thành công trong lĩnh vực họ đã lựa chọn đến mức chúng ta coi họ là thiên tài đều luôn có trong đầu mình hình ảnh của kết quả cuối cùng trước khi bắt đầu làm việc. Khi tham gia một trận chiến, những chiến binh lường danh trong lịch sự đều hình dung về toàn cục của trận đấu trước khi nó diễn ra. Kẻ thù của họ sẽ xuất hiện ở đâu? Họ sẽ đóng quân tại khu vực nào? Và từ những hình ảnh tâm lý, họ sẽ biết cần phải điều binh khiển tướng của mình như thế nào là hiệu quả nhất. Nhà thiết kế thời trang luôn hình dung được về bộ trang phục sẽ ra đời trước khi bắt đầu cầm bút. Phát thảo mẫu, nhà tàu mẫu tóc cũng luôn tưởng tượng ra kiểu tóc nào hợp với khuôn mặt của khách hàng nhất trước khi cầm kéo và bắt đầu công việc của mình. Michael Langilo đã từng được hỏi làm sao ông có thể tạo ra được bức tượng David lần danh của mình. Ông trả lời rằng, ông đã nhìn thấy hình dáng bức tượng đó trên tảng đá và công việc của ông chỉ là chạm khác các phần của tảng đá để hiện ra hình ảnh đó. cũng tương tự như vậy Khi Tay Gon cử Khôi Tiger Good được hỏi làm sao anh có thể thực hiện được những cú đánh tưởng chừng không tưởng như vậy. Anh trả lời, những quả bóng tự ra đã nằm sẵn trong hố trước khi anh cầm gậy. Trong các Tay Gon, Tiger Good được gọi là siêu nhân. Tương ra rất nhiều người băng khoăn không biết liệu anh có phải là người ngoài hành tinh hay không. Nhưng sự thật đơn giản là anh biết cách tạo ra những hình ảnh tâm lý về thành công của mình. Bạn có thể nhận ra trong ngày thi đấu đầu tiên Anh thường thua điểm, nhưng đến ngày hôm sau, anh đã tiến bộ vượt bậc Đó là vì khả năng tập trung vào các hình ảnh tâm lý của anh phát triển liên tục. Những cố đánh kỳ diệu của anh tự nhiên diễn ra như vậy. Những người thành đạt đều thấu hiểu bí mật của hình ảnh tâm lý. Tất cả những người đứng trên đỉnh vinh quang trong lĩnh vực mà họ lựa chọn đều có trí tưởng tượng vô cùng phong phú và đều có khả năng sáng tạo ra những bức tranh tâm lý rõ ràng. Những sinh viên y khoa, đầu bạn đều có thể hình dung toàn bộ hình ảnh phẫu thuật cơ thể con người, khoanh vùng hệ thống đặc trưng và thấu hiểu cách thức hoạt động của chúng một cách đầy đủ. Sinh viên kỹ thuật tài năng có thể giải quyết các phương trình đại số bằng cách đoán định, kết quả trước rồi mới tìm hướng giải Bằng cách này, cho dù bài toán phức tạp đến mức nào, thì họ cũng không bao giờ chịu bó tay. không phải Vì bộ não của họ có thể tính toán nhanh hơn người khác, mà vì họ có thể nhìn thấy rõ ràng kết quả cuối cùng trong tâm trí của mình. Và rồi từ đó, họ có thể lần tìm ra được hướng giải Dù đây là những gì họ rèn luyện được hay là năng khiếu bẩm sinh. Dường như đến tận bây giờ, không ai có thể chia sẻ hay giải thích được năng lực này cho người khác. Nếu một họa sĩ được hỏi, anh ta vẽ nên bức tranh mới nhất của mình thế nào? Anh ta sẽ không biết phải trả lời ra sao. Anh không thực sự biết lý do vì sao. Kế cỏ của anh chỉ đơn giản là vẽ lên tấm toan những hình ảnh có sẵn trong đầu của mình. Người họa sĩ sẽ được